năm 2012 đến phiên dân Việt, tác giả Vi ăn. Quyền lợi quốc gia dân tộc Việt Nam của người dân Việt Nam bị một số cộng sản Hà Nội đang cầm quyền thông đồng với cộng sản Bắc Kinh lén bán đất dân biển cho tàu cộng để mãi quốc cầu Vinh và cầu An. Quyền lợi cá nhân và gia đình của người dân Việt Nam bị cộng sản Hà Nội cướp cạn hai lần một cách trắng trợn. Quyền lợi tinh thần của người dân tự do tín ngưỡng tự do dân chủ nhân quyền bị cộng sản hà nội tước đoạt quá lâu ngoài bắc hơn hai phần ba thế kỷ trong nam một phần ba thế kỷ người dân việt hết chịu nổi không còn sự chọn lựa nào khác phải đứng lên vùng vẫy để sống còn cuộc cách mạng lật đổ cộng sản hà nội khi xảy ra là một cuộc nổ chụp nó sẽ mạnh mẽ triệt để hơn các cuộc cách mạng chống độc tài ở Tunisia, Ai cập và Libya vì biến động chính trị này liên quan đến quyền lợi và chất, tinh thần của cá nhân, gia đình, xã hội của người dân Việt và cả quốc gia dân tộc Việt Nam thực vậy, cộng sản Hà Nội đi vào cửa tử khi hồ sơ bán đất dân biển cho Trung cộng bị phanh phui đó là tử huyệt của cộng sản Việt Nam hồ sơ bán nước đó là chất xúc tác làm cho các cuộc đấu tranh chống cộng vì quyền lợi cá nhân tự do dân chủ dân quyền bị cộng sản tước đoạt và tài sản đất đai của người dân cá nhân cũng như pháp nhân tập thể bị cộng sản tịch thu trung thu đến bù rẻ mạc như cướp giật của dân bao nỗi căm hờn tích lũy bao oan ức bất công chồng chất bao oan thang giang sơn gấm vóc bị xâm lược tất cả sẽ kết tụ lại thành một thế lực tổng cộng các giai tụ lại thành một thế lực tổng hợp, chính trị vừa có quyền lợi riêng vừa có quyền lợi chung là chính trị toàn diện với sức mạnh tổng hợp. Nguy cơ buộc người dân đứng lên lật đổ nhà cầm quyền độc tài cộng sản ở Á châu cao hơn ở các nước Trung Đông và Bắc Phi vì cộng sản Hà Nội thông đồng với cộng sản Bắc Kinh bán nước dân biển cho quân Tàu là tội tày trời, tội không dung, đất không tha, trời không dung, đất không tha dân phải trị hội đủ yếu tố cấu thành tội bán nước tiêu biểu nhất rõ rệt nhất là công hàm bán nước của cựu thủ tướng cộng sản bắc việt phạm văn đồng với sự hợp với sự đồng ý của chủ tịch hồ chí minh gửi cho trung cộng thừa nhận lãnh hải của trung cộng bao hàm đảo hoàng sa hồ sơ này bị bể khi quốc hội trung cộng đưa vào đó lấy đảo hoàng sa và một phần đảo trường sa là huyện tam sa trước Thuộc tỉnh Hải Nam, trực thuộc lãnh thổ và chủ quyền của Trung Cộng Hồ sơ này chia rẽ đảng Cộng sản, chia rẽ đảng và nhà nước Cộng sản Hà Nội Nhiều người Cộng sản lão thành bất mãn, phản đối Cuộc đấu đá nội bộ giữa phen thân Trung Cộng và phen thân Nga tái diễn Thêm vào đó, phe Nam thiên về Mỹ và chủ trương đổi mới kinh tế nhảy vào Đảng Cộng sản phân hóa hơn, bằng mặt, không bằng lòng, nhiều hơn Cuộc đấu đá nội bộ trong đảng lôi cả ra quần chúng Vì phe chống Trung Cộng cầm quân chúng Thế là lòi ra vụ Phen thân Trung Cộng Nhượng quyền khai thác bô ở Tây Nguyên Làm đảo lộn lối sống Hay văn hóa đồng bào thường Nguy hại cho an ninh quốc phòng Việt Nam Và việc để cho công nhân Trung Cộng Ra vào Việt Nam không cần chiếu kháng Nhập cảnh Tạo thành đội quân thứ năm Như con ngựa thành Troy của Trung Cộng Rất nhiều ngư dân Việt Nam Bị Trung Cộng bắn giết Bắt bớ, đòi tiền chuột Lời kêu than nghe đức ruột mà Cộng sản Hà Nội không có phản ứng cần thiết, bất động, không có hành động bảo quốc an dân. Thái độ, hành động và nhu nhược của Cộng sản Hà Nội ngày càng hèn với Trung Cộng và ác với dân Việt Nam. Người dân nào lên tiếng đụng tới Trung Cộng là bị Cộng sản Hà Nội triệt, trong khi đó lãnh tụ Cộng sản Việt Nam tò tò theo bám đích tàu Cộng. Cộng sản Hà Nội còn coi thường người dân Việt, xúc phạm người dân Việt tận cùng, cây số khi muốn biến tận cùng bằng số khi muốn biến việt nam thành một phần lãnh thổ của trung cộng cộng sản hà nội dùng cờ trung cộng thêm vào một sao khi truyền hình quốc gia vtv tường trình chuyến đi của tổng bí thư cộng sản việt nam đi triều kiến thiên triều và chào đón phó chủ tịch nước trung cộng ngay tại hà nội với cờ trung cộng thêm một sao Tội mãi quốc cầu vinh của Cộng sản trở nên trường hợp đại gia trọng khi Cộng sản Hà Nội liên tục đã cướp quyền lợi, tài sản cá nhân và gia đình của người dân. Cộng sản cướp ban ngày, thời Cộng sản kinh tế chỉ huy, Cộng sản khi đưa ra chủ thuyết và chính sách đất đài thuộc quyền sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý mà đảng Cộng sản là đội tiên phong lãnh đạo, tức là xếp sòng, làm chủ cao nhất, làm chủ tất cả, người dân chỉ có quyền sử dụng thôi thời cộng sản chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tư nhân đóng vai trò quan trọng nhờ vậy kinh tế có khả năng nhưng cộng sản vẫn bám lấy quyền sở hữu đất đai như đĩa đói kinh tế gia tăng dân số đông lên đất đai trở nên quý hiếm cộng sản cướp đất đai của dân qua các chính sách trưng dụng bồi thường trả rẻ mạng cán bộ đảng viên làm trồng tréo, lấy đất đó làm của riêng đem bán lại hay làm vốn hùng với những nhà đầu tư ngoại quốc giá cao hơn có khi 50 lần. Bài toán quyền sở hữu đất đai là bài toán không có đáp số đối với đảng Cộng sản cũng như bài toán về chính trị, kinh tế, xã hội là môi với răng Nhưng Cộng sản chỉ mới cho tư nhân và kinh tế chứ không mở chính trị Cộng sản để cái đuôi thòng lòng theo định hướng xã hội chủ nghĩa để lấy lý do độc tài, đảng trị toàn diện Bài toán đất đai cũng thế Ngay khi Trung ương trao quyền sở hữu đất cho nhân dân, các cấp ủy, đảng và ở địa phương cũng làm lệnh, làm cho lệnh thành lạc vì đó là quyền lợi miếng ăn của họ ở địa phương. Trên ăn nhờ mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào và dưới cũng ăn, chẳng qua làm việc, thủ tục quy hoạch, trưng dụng quyền lợi đất đai của người dân. Sử dụng đất của dân để lấy đất của dân, trả tượng trưng rẻ mạt để bán hay hùn với các nhà đầu tư, mắc hơn 50 lần, dễ làm giàu chứ. Theo ghi nhận của Viện Hàng Lâm Khoa Học Xã hội của Trung Cộng, ở bên Trung Cộng, trong 20 năm gần đây, khoảng 6 triệu rưỡi mẫu đất bị trưng thu. Do sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá đền bù, người dân bị lỗ 1.000 tỷ nhân dân tệ, 160 đô tỷ đô la trong hai mươi năm tới đạo binh người cày không ruộng có khoảng năm mươi triệu nông dân đã mất trắng đất cày và trong hai mươi năm tới đạo binh người cày không ruộng tăng thêm sáu mươi bảy triệu nữa sáu mươi bảy phần trăm vụ nổi dậy điều mà cộng sản dị ứng và nhạy cảm sợ không nói ra đúng tên như sĩ tử ngày xưa sợ phạm húy nên trung cộng đã gọi sự cố tập thể và trung cộng gọi là tụ tập đông người là bắt nguồn từ trưng thu đất đai theo giáo sư Tôn Lập Bình, Đại học Thanh Hòa năm 2010, mỗi khi xảy ra ít nhất 500 sự cố tập thể. Còn ở Việt Nam, chưa có con số như nhưng phong trào dân oan cướp biển, đất đai đã làm tràn từ Bắc Chí Nam lên cao nguyên. Vấn đề đất đai chưa có con số nhưng phong trào dân oan bị Cộng sản cướp đất đai đã tràn lan từ Bắc Chí Nam. Vì hầu hết các tôn giáo và nạn nhân bị Cộng sản tước đoạt đất đai, Phật giáo, công giáo, tinh lành, cao đài, hòa hảo, đạo nào cũng bị Cộng sản tịch thu, trưng dụng, mượn xài không trả, ít hay nhiều. So với người dân Tunisia, Ai Cập, Libya đã hoàn thành cuộc nối dậy, cuộc lật đổ độc tài, nạn độc tài quân phiệt, gia đình trị, ở ba xứ này không nghiệt ngã và triệt để như ở, ở hai chế độ, Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam. So tinh thần đấu tranh bất khuất thì người dân Việt Nam không thua những dân tộc vừa kể. Người Việt chống quân Tàu suốt một ngàn năm bị trị qua ba thời kỳ bắt thuộc mà vẫn khôi phục được chủ quyền, quốc gia, dân tộc. Trên hai điều đó, điều thứ ba, gần hai phần ba thế kỷ bị Cộng sản Hà Nội thống trị, người Việt đã thấy rõ ràng Cộng sản Hà Nội đối với quân binh Tàu là một thứ lê chiêu thống, mãi mãi cầu vinh. Một thứ thái thú của quân Tàu, một thứ tự, thực dân đối với người Việt không hơn không kém. Đất nước còn là còn tất cả, đất nước mất là mất tất cả. Người dân Việt, quyền lợi tinh thần và vật chất đều đều, cộng sản, cướp đoạt, chỉ còn có cách vùng lên nối dậy để sống thôi. Chờ gì nữa hơi những người con Việt Lời tổ quốc đã nuôi đôi dung chuyển Kia Nam Quan còn ghi dấu khí thế dân hùng xưa Quân vong nô nào đã bán đứng cơ đồ Chờ gì nữa mau đã dựng trong lòng Giờ đã tới khi thế này diễn hồng Nơi Nam Quan một lần nữa sẽ thấy dân hùng xưa Hôm nay sẽ đứng cao ngọn cờ, dân Việt ơi đứng lên giành lại từng tấc đất linh thiêng. Mãi ngàn năm tổ tiên loài giặc nào kia phía bao quên. Chờ gì nữa? Chờ gì nữa? Chờ gì nữa? Nước không nguyên thì nhà cũng không yên. Chờ gì nữa núi sông đã mỏi mòn Bọn giặc bác quyết phen này sống còn Nơi mê linh còn tiếng trống Nghĩa khí kia làm sơn Quân vong nổ nào đã bán đứng cơ đồ Chờ gì nữa hơi con việt anh hùng Một lần nữa núi sông vào nước vùng Vùng gươm thiêng diệt cho hết Lũ bán nước quân cầu vinh Bao lâu rèo rắc bao tội tình Dân Việt ơi đứng lên Dành lại từng tấc đất linh thiêng Mau ngàn năm tổ tiên Loại giặc nào khiêm kia mau quên Chờ gì nữa, chờ gì nữa, chờ gì nữa Nước không nguyên thì nhà cũng không yên Waar wacht je nog niet niet